Trong khi đó, người không có tiền như mình cũng khổ, bị vợ sai khiến đủ điều, mà mình không làm cũng không được, cho nên mới tù tội như thế này đây. quả thật người xưa nói, chữ tài liền với chữ tài một vần, cũng đúng. Mà tài là tài ba như cô Kiều, chứ đâu có tài gì. Thôi thì ở đây nên hiểu chữ tài là tài sản, Hay tiền tài cũng được Cũng có thể nghĩ rằng Chữ tù liền với chữ tu một vần Cũng đúng thôi Vì đi tu là tự mình nhốt vào khuôn khổ với luật Để được giải thoát sau này Còn mình bị tù Không phải do tự nguyện Mà do lỗi lầm Nên mới khổ sở như thế này đây vả lại Giàu giàu hay nghèo Mà mình biết làm chủ đồng tiền Thì mới đúng Chứ ở đây đa phần chúng ta bị đồng tiền làm chủ, cho nên chúng ta mới khổ công mệt xác như thế này đây. Suy nghĩ về sắc đẹp thì ôi thôi, có nhiều việc để nói lắm. Cái gì mình chưa thấy mình muốn tìm. Nhưng khi thấy biết rồi cũng chán phèo, chứ đâu có gì để mà hâm thích. Tất cả cũng chỉ là một cái túi da bên ngoài, bôi trét son phấn. Còn bên trong chứa đựng toàn những đồ giả không thôi. Sở dĩ nói giả, vì nó không thật. Đó là ruột, phèo, gan, phổi, vân vân Chỉ cần đem ra, ngoài phơi nắng vài ngày là nó hôi thúi. Chẳng ai dám gần, chứ đừng nói là ôm ấp. Rồi nói những lời tỉ tê đường mật. Ngày ấy ta đã mãi theo... Dối tiểu thư mỹ lệ... Vì còn son trẻ Và đẹp sắc nước hương trời Theo cái nhìn của ta thổ đó Chứ còn bây giờ chắc nàng cũng đã già lắm rồi Tuổi nàng cũng đã gần 60 rồi Còn gì nữa Nếu nàng lấy chồng sớm Thì nàng cũng đã có cháu nội cháu ngoại Nhưng vì chỉ đợi chờ thầy ngồi đạo Như thế ngồi đạo đâu có đói hoài Vì lẽ thầy ấy hiểu về sự vô thường Còn ta Và cô Mỹ Lệ vẫn đeo đuổi theo cái thường ấy Cho nên mới vào tù ra khám như thế này Nàng ở tù vì nàng cũng muốn làm cho Hải giận cái từ ái của mình Là mình muốn yêu mà chẳng được yêu Ta đây cũng thế Sở dĩ ta đi vào đời và tay bị nhúng chàm Cũng chỉ vì chữ sắc và chữ tình Ta cũng muốn yêu nàng nhưng không được yêu Và ta trả thù tình yêu Cho nên mới ra nông nổi này Phải chi lúc ấy Nàng yêu ta Ta yêu nàng Thì đâu có ra nông nổi Đoạn trường như thế này Nghĩ đến đó Ngật Minh hoảng vía Vì cũng chưa chắc đã là yên chuyện Nào còn những chuyện ghen tương Đổ thừa đổ lỗi cho nhau nữa Đây vốn là Cái nghiệp xưa như trái đất Nghĩa là Khi nào con người có mặt trên quả địa cầu này là những chúng sanh như chúng ta đều lộn xộn và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng lắm. Chứ không đơn giản như mình suy nghĩ đâu. Ví dụ như cái đầu suy nghĩ như thế này. Trong khi đó, cái chân lại đi hướng khác. Do vậy, cho nên mới có tai nạn xảy ra. Đó chỉ là một ví dụ đơn cử Còn bao nhiêu ví dụ khác nữa, nếu Ngọc Minh nghĩ tới phải sợ cho đến rợn tóc gáy. Còn những nhà phát minh khoa học, những vị tu sĩ của các tôn giáo, họ sống đâu có cần đàn bà, nếu là đàn ông, và họ cũng chẳng cần đàn ông, nếu họ là đàn bà. Vì lẽ họ đã quên đi những cơn ngứa bình thường. Họ chỉ trú tâm vào một mục đích, khác sẽ dỡ quên đi những cái gì không cần thiết. Dầu cho đó có là sự đòi hỏi của thể xác đi chăng nữa. Ví dụ như khi chúng ta nói, Vì chúng ta biết rằng giờ đó có ăn uống, nếu chúng ta có chuyện gì quan trọng hơn phải làm trong lúc ăn cơm, chúng ta sẽ quên việc ăn cơm ngay. Sau khi đó chừng vài tiếng đồng hồ, chúng ta thấy không cần phải ăn nữa. Nói như thế không có nghĩa là người kia có thể nhịn đói dài dài được đâu. Điều quan trọng ở đây là khi tự mình làm chủ được trong chuyện tình cảm, sắc đẹp vân vân thì mình sẽ chiến thắng nó. Ví dụ như những ông vua có cả đến 5, 70 phi tần cung nữ và cả hàng trăm người con, nhưng nếu hỏi ông ta đã đủ chưa? Chắc rằng ông ta sẽ trả lời chưa đủ Còn Chư Tăng Ni Đâu có chồng con Nhưng họ vẫn thấy đủ như thường Vì họ rõ được đường đi lối về Mà họ đã chọn Còn ta Ta đã lỡ lầm rồi Không biết là mình có cơ hội để trở lại đường tu chăng Nghĩ về danh vọng Hay địa vị trong cuộc đời thì ai mà không ưa không thích ngày xưa ta đi học đi thi bao nhiêu trường mà không đổ chẳng qua cũng vì cái nợ công danh tiếng thơm ấy là cho cha mẹ cho gia đình cho thân tộc vợ con về sau nhưng đâu phải có công danh là được ví như sư cụ tự tâm đấy công đã thành danh đã toại nhưng cũng đã từ quan để xuất gia học đạo ta đủ thấy rằng chốn quan trường Và bãi danh lợi ấy Đã chẳng giúp được nội tâm Của một hoàng văn thanh liêm như Ngài Nên Ngài đã vũ áo từ quan Có nhiều người không hiểu chuyện Bảo rằng Ngài không dám đối mặt Với thực tế của cuộc đời Mới trốn đời để đi xuất gia như thế Còn người hiểu chuyện Lại rất tán thành việc xuất gia ấy Vì họ nghĩ rằng Đâu có cái gì chắc thật Trong đời này đâu Cái công danh vẫn là cái nợ đời Mà lâu nay, có không biết bao nhiêu người muốn cởi bỏ, nhưng cởi bỏ chưa được. Khi ta còn nhỏ, ta thấy người khác cao lớn hơn mình. Mình cũng muốn được như thế. Nhưng khi lớn rồi, có cái gì khác nhiều với lúc nhỏ chăng? Hay đó chỉ là một chặng đường mà ai cũng phải đi và phải đến? Ta không chờ đợi nó vẫn đến như thường. Ví dụ khác là... Khi ta học căn bản, ta muốn thi đổ ông này, ông kia, và sau khi đổ ông nghè, ông cống, ông tiến sĩ rồi, những bằng cấp này thật sự ra cũng chẳng là gì cả. Nếu ta không làm đúng nghĩa và đúng giá trị với cấp bạn ấy, thì bằng cấp cũng chỉ là một miếng giấy chứng nhận ngày này tháng này mình đã đổ đạt mà thôi. Còn nói về ăn uống, cũng có rất nhiều chuyện để đề cập ở đây. Ngọc Minh nhớ lại, lúc ăn tương trao, đậu muối, qua những ngày trong những năm ở chùa, rồi cũng qua đi. Thời gian trôi nhanh quá, tuổi trẻ của Ngọc Minh và ngồi đào ở chùa sắc tứ hưng phước tự, trôi qua lúc nào chẳng hay biết. Đến khi nhớ lại, mới thấy giật mình. Nhưng đó là thời gian tuyệt vời nhất của tuổi thơ. Như thầy ngộ đạo và tuổi thanh niên như của mình, tức là Ngọc Minh. Lúc ấy mọi việc đã có các vị tình hạnh nhân và sư cụ lo rồi, cho nên họ chỉ có lo ăn, lo học thôi, mà cũng đã chẳng nên hình. Nghĩ như thế mà buồn cho mình, rồi bây giờ, ở tù, các thân phận của người tù chắc không khá hơn con chó đi hoang ở ngoài để kiếm ăn, Là mấy Có thể con chó không kiếm được đồ ăn Và khổ sở như mình ở đây Chỉ có nước muối để chăn cơm Nhưng được một cái là Con chó ấy có tự do để qua lại Còn ta thì không được đi đâu hết Chỉ qua lại trong bốn bức tường Để đối diện với cái không to tướng Không đây Chẳng phải không của bác nhã Hay trung quán Mà cái không đây Là không có ý nghĩa gì cả Không vô lý, không nhân nghĩa vân vân Nằm ngủ thì trên nền nhà Ngập đầy nước tiểu dơ giấy Và mũi mỏng chích suốt đêm Nhiều lúc nghĩ đến thân mà tuổi Mà không biết là vợ con mình đã ra sao Cũng như có bao giờ thường tọa thích ngồi đạo Nghĩ đến mình chăng Hay chỉ có được mỗi vàng tâm tự thỏa nào còn tới lui thăm viếng hỏi hàng Chứ còn ngoài ra thì bạc vô âm tín Đúng là ở đời người ta lo phụ thịnh Chứ đâu có ai phụ suy bao giờ Và khi có thì Thì giờ Ngọc Minh suy nghĩ về lịch sử một chút cho đỡ buồn Ví như có những ông vua, bà hoàng hậu Mỗi ngày ăn hàng trăm món cao lương mỹ vị Nhưng không biết là họ có hài lòng chăng hay còn đòi thêm nhiều món trân trâu mỹ vị khác nữa. Ví dụ như bà Từ Hy Thái Hậu, mỗi bữa ăn, bà dùng đến 500 loại khác nhau. Dĩ nhiên là bà không ăn hết đâu. Nhưng... Để tránh ngộ độc và có lẽ những người lo phần ngự thiện có cơ hội để trổ tài, đó là lúc còn làm vua trước khi bị thất sủng. Nhiều ông vua cũng bị đầy Hoặc tù tội Chứ có hơn chi mình Nhất là một triệu đình khác Lên thay thế triều đại này Quá thật trên đời này Chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả Được làm vua Thua làm giặc Ấy là lẽ thường Cũng nguyên như thân phận của mình đây Nếu kế hoạch thành tựu Thì nhiều người được hưởng Còn bây giờ thì thất bại một mình, mình phải ở tù thôi. Vợ và con là những người gần gũi nhất mà cũng đâu có thấy thăm viên ngoại hang gì. Như thế, cuộc đời này có còn bạc hơn là vôi nữa không? Còn suy nghiệm về vấn đề ngủ nghỉ, càng ngủ nhiều đầu óc chẳng minh mẫn chút nào, nhưng ở trong tù chỉ có giấc ngủ Là có thể làm cho mình quên đi nhiều nỗi nhọc nhằn, của nội tâm Chứ còn thức, để đếm thời gian không biết bao nhiêu là nỗi đắng cay trong cuộc đời Hiện về Ngọc Minh nhớ lại, hồi còn ở chùa mà tiếc rẻ Tuy phải ngủ ít, mà tuổi trẻ lại thích ngủ nhiều Nhưng không được ngủ Còn bây giờ tha hồ ngủ mà giấc ngủ nào cũng chập chờn Đâu có bao giờ trọn giấc Nhưng so ra Trong thời gian đời người trong bốn trạng thái đi đứng nằm ngồi thì nằm là nhiều nhất trong cuộc đời sống. Mỗi ngày ta có ít nhất là 8 tiếng đồng hồ để nằm ngủ. Một năm có 365 lần như thế và nhân lên tuổi thọ trong cuộc sống của mỗi người. Cái thời gian mà mình dành cho sự ngủ ấy không có ít. Phật và chư vị Bồ Tát suốt ngày phải bận rộn với bao nhiêu việc độ sanh. Nên quý Ngài chắc rằng ngủ rất ít, nhiều khi không cần ngủ nữa, mà chỉ lo độ hết chúng sanh này. chúng sanh nọ mới được tội nguyện. So ra, Ngài địa tạng, có lời nguyện, khi nào địa ngục không còn chúng sanh nào ở trong đó, Ngài mới thành Phật. Như vậy, thời gian ấy còn lâu lắm, nhưng do Ngài nguyện vào tốităm để độ chúng sanh nên có lẽ ngài không quan tâm đến thời gian còn ta không muốn vào chỗ một tù mà bị vào đây nên thời gian dường như đi qua rất chậm Ngọc Minh nằm đêm suy nghiệm về cuộc đời và về lẽ sắc không cũng như những nguyên nhân của Đưa đến sự khổ của con người Chính bây giờ đây Mới là lúc chàng đã rõ tất cả Những mặt thật của cuộc đời Và Ngọc Minh cảm thấy Đức Phật Nói bài Pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên Là một chân lý tuyệt khảo Và chẳng có cái gì chân lý nào Ra khỏi cái khổ Tập Diệt Đạo Này được cả Đang suy nghĩ miên man Bỗng có tiếng kêu cửa Ê Anh tù số 008 kia có người muốn gặp ai vậy vạn tâm và một ông thầy chùa Ngọc Minh mừng quá biết là thầy ngồi đào đã đến thăm mình cùng với bạn tâm thế là chàng vội vã bước ra khỏi ngục tối để đi vào một phòng giam khác trọng rãi hơn đủ chỗ cho ba hay bốn người ngồi nói chuyện khi gặp nhau Mặt nhìn mặt mà chẳng nói lên lời Ngọc Minh bỗng đến trước ngồi đạo Và sập lại xuống Với hai hàng nước mắt Như trực sẵn đổ tuôn trào Trong khi ngồi đạo Lấy hai tay để Ngọc Minh lên Và ra dấu Như có ý bảo rằng đừng làm thế Thế nhưng đây là cơ hội Để Ngọc Minh kể hết những nỗi niềm của mình Dĩ nhiên không phải để biên bạch cho nỗi oan ức của cuộc đời, mà để thấy rõ cái mặt thật của cuộc đời hơn. Tất cả cũng đều được che đậy trên một mớ từ ngữ giả tạo, ngôn ngữ của sự xã giao, mánh lưới để gạt gẫm nhau, không thương tiếc, mạnh được, yếu thua, vân vân Ngô đào Thông Thảo nói, Như Huỳnh thấy đó, Lời dạy của sư cụ tự tâm đối với chúng mình Chẳng sai một tí nào hết Đời này vốn vô thường Sinh diệt diệt sinh Cũng giống như hoa cỏ trong vườn chùa của mình vậy thôi Những gì mình tưởng là của mình Nhưng đâu phải là của mình Những gì mình tưởng thuộc về mình Nhưng chẳng thuộc về ai cả Khi chết đi Của các bụi Trả về lại với các bụi Mỗi thứ tàn rã đi một nơi Chỉ còn cái tâm thức ấy là phải đi trả nghiệp mà thôi Vạn tâm nhân cơ hội ấy chen vào Con cũng thấy thế Và cuộc đời này chẳng có gì là vui là đẹp cả Nên con xin Thầy cho phép con xuất gia Để bọn chúc phước Vì lúc nhỏ đã chẳng lưu tâm đến đời sống tâm linh Mà mãi mê với tứ đổ tường Còn bây giờ thì con đã rõ Ngắm lại phần con Và thấy anh Minh đây mà con cũng đau xót lây Thấy vạn tam khóc Ngọc Minh quay sang hỏi Thế là bây giờ đệ cũng đã tỉnh ngộ rồi chăng Hay là sau khi mãn hàng tù Hôm nay sẽ xin Thượng tọa Ngộ Đạo cho phép anh em chúng ta vào chùa cùng tu niệm Chắc là không trễ lắm chứ <cười> Tuổi gần 70 như chúng ta vào chùa chắc cũng chẳng lợi lạc gì Nhưng ít ra cái tâm cũng được yên một chút Vạn tâm nghĩ rằng có lẽ đây cũng đầy đủ cơ duyên để báo cho Ngọc Minh nghe một tin chẳng vui mấy là lâu nay chàng có ý trong đời cũng như trách móc về vấn đề vợ con đoạn vạn tâm quay sang Ngọc Minh tâm sự để có chuyện này muốn tỏ bày mong huynh đừng buồn đâu có gì còn có thể buồn hơn nỗi khổ ở tù đây để cứ nói vợ con của anh chúng nó đã ra sao đúng là mình bạc phước đã ra người thiên cổ qua một cơn hóa hoạn và bây giờ nhà cửa người vật chẳng còn gì đệ và thượng tọa ngộ đạo mới đến làm lễ tống tán cho bốn người một lúc trong đó có cả cụ bà giúp việc năm xưa Thầy ơi, thế là hết. Con, con đã chẳng còn gì nữa cả. Mong thầy cứu con, với cứu con một lần chót. Con quyết rằng sẽ không bao giờ có tâm coi thường mình mà muốn trả thù kẻ khác cho hả dần nữa đâu. Thầy ngồi đạo nhìn tấm thân tiêu tụy của ngộ tánh, tức ngọc minh, bây giờ mà thầm nghĩ Tuổi đã gần 70 rồi mà chưa tỉnh mộng đời nữa hay sao? Lại còn có gì để tuyết liếng? Ngọ đào quay về phía hai người nói Chúng ta vốn là bạn với nhau thỏa nào? Tôi và các huynh tuy bây giờ hoàn cảnh không giống nhau Nhưng tôi vẫn là tôi của các thỏa nào? Quý huynh không có gì khác, khác xáo với tôi hết Khi nào Ngọc Minh mãn hàng tù? Nên cùng bản tâm về chùa để làm lễ xuất gia luôn một thể Chứ còn ở đây vốn không phải là chốn trang Nghiêm để thừa thỉnh điều đó Cả hai người nghe và mừng rỡ vô cùng Nhất là lòng tự bi của Thượng tòa trụ trì chùa Sắc Tứ Hưng Phước đã như giúp xoa dịu cho họ những nỗi khổ triền miên trong cuộc đời của họ kể từ lúc hạ sang cho đến nay. Nếu đem một vật gì đó có thể đông, đựng, chứa được thì riêng phần nước mắt không, cũng đã không có chỗ chứa rồi. Cuốn gì là những nỗi khổ khác của kiếp nhân sinh. Không những một mình mình khổ mà bao nhiêu chúng sanh khác cũng phải bị khổ lụy theo mình nữa. Do đó, Mà hai người đã hạ quyết tâm